Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập 3 Hội truyện mới của tác giả Hạ Vũ Qua giọng đọc của MC Kim Thành Ở bên trong Lâm và Nhi đang cuốn lấy nhau không rời Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Lâm Khi ở bên mình Nhi vừa tự hào lại vừa có cảm giác thành tựu ghê gớm Lần nào anh ở bên em Cũng bị bào mòn sức lực thế này Thì khi về với vợ Làm sao mà làm ăn được cái gì nữa Em muốn nhắc mấy chuyện đấy trong lúc này thật à Em lo cho anh Sợ anh mệt quá lại đi trước cả vợ thôi ấy. Cái mổ mà em á, không gì là không dám nói Lâm mất hứng nằm vật sang bên cạnh Với tay lấy bao thuốc trên tủ đầu giường châm một điếu Thấy vậy nhi bội vàng cầm điếu thuốc trên miệng anh vứt đi Anh quên là giờ em không được người mùi khói thuốc nữa à Anh muốn em mang bệnh hay sao À ừ anh xin lỗi anh quên Lâm chán nản vứt bật lửa và bao thuốc Về lại chỗ cú Vừa rồi em chỉ nói đùa thôi Tự nhiên anh giận làm gì Nhi dán lại gần lâm Cố ý lấy lòng anh Anh là người lớn chứ có phải trẻ con như em đâu Mà đi giận dỗi mấy việc vặt vãnh này Giận ra mặt còn kêu không Anh tức vì em động đến vợ anh chứ gì Xem ra anh vẫn còn nặng tình với chị ta lắm Anh đang ở bên em Cùng em làm những cái chuyện này rồi Mà em còn bảo anh nặng tình với cô ấy Em có biết nghĩ không thế? Vậy anh yêu em hơn hay yêu chị ta hơn? lầm cười khẩy chẳng muốn trả lời câu hỏi trẻ con của Nhi Nhưng cô ta không chịu dừng lại Cứ áp sát hỏi mãi Nên anh đành phải nói Anh đã lên kế hoạch lâu dài cùng em Là anh muốn cùng em sống đến già Em nghĩ anh yêu ai? Nghe đến đây Nhi mới thả lòng cơ thể cười thỏa mãn Vậy anh thử nói xem Em hơn chị ta ở điểm gì? Mà anh lại chọn em chứ không phải chị ta Em không biết mới hỏi đấy à Chả thế thì sao Anh nói em nghe đi Em trẻ hơn Em đẹp hơn Anh chán ở bên cô chị đã già Lại còn đa sầu đa cảm, Động tí là dỗi Phải chiều lòng mấy người như thế Mệt mỏi lắm Sao nghe như anh chán chị ta lắm rồi Em mới tới lượt thế Em quên mất bọn mình quen nhau từ lúc nào à Bình thường thông minh lắm Mà sao dính đến cái chuyện này lại chậm hiểu thế Nhì bĩu môi lườm lâm Nhưng lại nhòèn miệng cười Vậy giờ anh không còn yêu chị ta nữa đúng không Có bao giờ anh yêu chị ta hơn yêu em không Chưa bao giờ Vậy là anh cũng từng yêu chị ta chứ gì Chưa bao giờ Tất cả chỉ là diễn kịch Vì để bọn mình có được cuộc sống sung túc đầy đủ về sau Mà anh phải ở bên cạnh cô ấy đấy Giả vờ yêu, giả vờ chiều chuộng Trong suốt thời gian qua Trong lòng anh chỉ có một mình em Vẫn luôn yêu duy nhất một người là em thôi Em vừa lòng chưa Thế còn nghe được Nhì hài lòng ôm lấy lâm Anh nói xem Nếu kế hoạch của bọn mình thành công Thì sau đó có lấy được tiền không Nhỡ chị ta chết rồi Mà tiền vẫn không về tay bọn mình thì sao Anh là chồng cô ấy Nếu cô ấy xảy ra chuyện bất chắc Thì tiền chắc chắn sẽ trở thành của anh chứ Làm gì có chuyện nhớ với không nhớ ở đây Giả sử chị ta lập di chúc rồi thì sao? Kể cả có di chúc thì người được hưởng tài sản vẫn chỉ có một mình anh thôi. Cũng đúng, giờ bên cạnh chị ta, ngoài anh với em ra thì làm gì còn người nào khác? Anh còn là chồng chị ta nữa, không để cho anh mới lạ đấy. Biết nghĩ thế mà còn hỏi anh mấy câu vớ vẩn kia, em hỏi cho yên tâm thôi, chị ta cũng giữ tiền ác phết đấy, đến giờ cả anh cũng không biết chính xác. Chị ta đã hưởng được bao nhiêu tiền bảo hiểm Từ cái chết của chồng và con gái chị ta mà Không biết con số chính xác Nhưng chắc chắn còn rất nhiều Sau khi bỏ tiền cho anh lập công ty Cô ấy vẫn còn thoải mái chi tiêu như thế Hỏi đến tiền lúc nào cũng có sẵn một khoản lớn Thì không thể còn ít tiền được Em cũng nghĩ thế Chị ta chưa bao giờ keo kiệt trong tuyển bạc với em Mỗi lần thấy em khó khăn Còn chủ động cho em tiền Rất nhiều tiền là đằng khác Cô ấy tốt với em như thế Coi em như em gái Mà mà em lại đi cướp chồng của cô ấy Em không thấy cắn dứt lương tâm à Lầm ngứa mồm Nói hỏi câu không biết đùa hay thật Thế vợ anh tốt với anh như thế Coi anh là người quan trọng nhất với chị ta Bỏ tiền cho anh lập công ty Biến anh từ kẻ không có gì Thành một doanh nhân thành đạt Giúp anh đổi đời sống trong nhung lụa Mà anh lại phản bội chị ta Đi gian díu với người mà chị ta coi như em gái Anh không thấy cắn rứt lương tâm à Nhì đốt chát lại Miệng lưỡi còn độc địa hơn lâm. Hai người nhìn như sắp cãi nhau đến nơi Nhưng sau khi nói xong lại cùng bật cười Tiếng cười lanh lành không biết xấu hổ của hai người kia Làm cho đan đứng ở bên ngoài càng nóng máu hơn Cô cố kiểm chế cơn nóng giận Chậm chậm quay người nhẹ nhàng đi lên tầng Sau khi vào phòng cô mới thả lòng cơ thể Cứ vừa khóc vừa cười, chửi hai con người bội bạc kia trong âm thầm. Nửa tiếng sau, Lâm quay lại phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Anh trèo lên giường kéo chân của Đan ra để đắp cùng rồi ôm lấy cô. Khoảng vài phút sau thì hơi thở của anh trở nên đều đặn. Lúc này Đan mới từ từ mở mắt. Cô cắn chặt môi để ngăn cơn buồn nôn đang cuộn cuộn nơi cuống hỏng. Người anh toàn mùi sữa tắm nhưng cô chỉ thấy kinh tởm Trong đầu không ngừng nhớ đến những gì đã nhìn thấy trong căn phòng kia. Sao anh ta có thể mặt dày đến độ, hú hí với người khác ngay trong nhà cô, xong lại làm như không có gì để trở về ôm ấp cô thế này? Cô đang muốn nổi điên lên rồi, nhưng tự nhủ phải cố mà nhịn. Dù có cảm thấy kinh tởm thế nào, cũng không thể trở mặt với Lâm được. Cô nhất định sẽ khiến hai kẻ phản bội này phải trả giá. Nhưng trước đó vẫn còn rất nhiều thứ phải làm sáng tỏ. Mọi thứ đang xảy ra xung quanh cô, lúc này quá đỗi mơ hồ. Trước khi hiểu hết tất cả, cô sẽ không xé rách mặt nạ của Lâm và Nhi. Sáng hôm sau, khi đàn tiễn Lâm đi làm, anh muốn hôn cô, nhưng cô lại giả vỡ bị ho để tránh né. Em sao thế? Này vẫn còn thấy mệt à? Lâm lo lắng áp tay lên trán cô kiểm tra. Không, thấy hơi ngứa cổ thôi. Lát ăn xong, em sẽ uống thuốc. Nhớ uống cả nước đường nữa đấy. Vâng. Đan nhẹn miệng cười đáp lại Mà chẳng hiểu sao Dạo này em thấy sức khỏe mình kém đi nhiều quá Trước kia không đến nỗi khỏe như Vâm Nhưng cũng không yếu ớt Động tí là ốm vặt như thế này Anh nghĩ liệu có phải em đang bị bệnh gì đó rất nặng không Có nên đi viện khám tổng quát một lần không nhỉ Chắc dạo này Thời tiết thay đổi thất thường Nên em mới hay ốm vặt thôi Uống hết đợt thuốc lần này Mà vẫn không khá hơn Thì anh sẽ dẫn em đi khám Thế cũng được Anh đi làm đi, không lại muộn Đi đường cẩn thận Đàn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn Cho đến khi lầm khuất sau cánh cửa Mới hạ khóe miệng xuống Tên khốn nạn Mới nhắc đến chuyện đi viện khám thôi Đã cuống hết cả lên rồi Đàn vừa đi vừa lầm bầm chửi Cô đến trước ngăn tủ để đổ ăn uống Lấy nước Thời gian qua cô đã uống thứ này khá nhiều Không biết cơ thể đã bị tổn hại nhiều chưa Chắc hôm nay phải đi khám tổng quát cho yên tâm Từ bây giờ, cô sẽ không dở ăn uống hay bất cứ thứ gì mà Lâm đưa cho nữa, nhưng vẫn diễn vẻ yếu ớt như đang bị thuốc độc. Sáng hôm đó, cô đến một bệnh viện lớn để khám. Sau khi được kê đơn thuốc và đi mua thuốc xong, thì gọi điện hẹn nhi tối gặp mặt. Cô ta có vẻ khá bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, còn bảo cô tối gặp sẽ có vài món quà muốn tặng cô. Tối đó, Lâm phải đi ăn tiệc nên không về nhà, điều này càng dễ cho đan hơn. Khi cô không phải nghĩ cái cách để giải thích cho anh Cô đến quán lẩu Nơi hẹn với Nhi sớm hơn 10 phút Trong thời gian đó đã gọi sẵn đồ. Đúng 10 phút sau Nhi đến Em vẫn đúng giờ như mọi khi Em biết thế nào chị cũng đến sớm Nên phải cố mà đến đúng giờ thôi Em không muốn chị phải đợi lâu Hôm nay em ta làm muộn quá Nếu ta làm sớm hơn Thì chị đã không phải đợi lâu như vậy rồi Không sao, ngồi xuống đi Chị gọi sẵn đồ rồi đấy Toàn mấy món em thích thôi vâng. Nhi cởi túi xanh và áo khoác ra rồi ngồi xuống Sau đó cô ta đưa cho cô một túi đồ Dạo này chị đang thích uống nước đường đúng không Đây là đường nước mà em mới mua Đường ở chỗ này uống ngon lắm đấy Em dùng thử trước thấy được Nên mua cho chị một ít Chị dùng xem có hợp không Để lần sau em mua tiếp Cảm ơn em Đàn vui vẻ nhận lấy túi đồ Sau khi để túi xuống ghế Cô mới nắm chặt quai túi Vỏ nát nó thành mấy đường dài nhăn nhèo Hôm qua Nhi mới nhắc đến chuyện tăng liều lượng độc hại để cho cô lâm đã bảo chờ một thời gian nữa nhưng có vẻ cô ta không chờ nổi nữa rồi chưa gì này đã tay sách nách mang mang đến cho cô nhìn cô ta cười nói diễn vẻ ngây thơ như thường ngày với mình cô chỉ cảm thấy buồn so với lâm cô cảm thấy đồng cảm với nhi hơn lúc nào cũng coi cô ta là người nhà nhớ lần đầu gặp nhi khi đó cô ta vẫn chỉ là một con nhóc học sinh một đứa trẻ đáng thương bị bố mẹ bỏ mặc Không quan tâm đến nỗi Không có cả tiền mua đồ ăn Hôm đó đang đến lớp sớm để soạn giao án Thì gặp Nhi đang ngồi học trong lớp Trong lớp chỉ có hai người Nên bụng cô ta déo ẩm ý Là cô nghe thấy ngay Lúc ấy cô chưa biết gì về hoàn cảnh gia đình Nhi Nên cũng chỉ nghĩ là Chắc cô ta dậy sớm chưa kịp ăn gì Nên mua ít đồ ăn cho cô ta Mới đầu Nhi ngại không dám nhận Sau cô nói mãi Cô ta mới cầm một cái bánh Còn sữa và những thứ còn lại thì không lấy Sau ngày hôm đó, Đan chú ý đến Nhi nhiều hơn, dần già hai người trở nên thân thiết, cô gần như trở thành người nuôi dưỡng cô ta thay cho bố mẹ ruột của cô ta. Nhiều khi Đan có cảm giác mình giống một người mẹ của Nhi hơn là một người bạn, và tin Nhi cũng cảm thấy như vậy. Cô chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của cô ta, vậy mà cô ta lại chơi cô một vố như thế này. Không chỉ ngoại tình với chồng cô mà còn lên kế hoạch đầu độc cướp tiền của cô nữa. Bao năm qua đã nuôi phải báo cô rồi Nhi này Em có người yêu chưa Đan đột nhiên hỏi Làm Nhi giật mình Làm rớt miếng thịt bò vào nồi lẩu sôi, Khiến nướng lẩu bắn cả vào tay Cô ta bị đau nên kêu oai oái Này Chị hỏi câu bình thường thế thôi Mà em phải ngạc nhiên đến mức đấy cơ à? hả Hả Em có ngạc nhiên gì đâu Vừa rồi tự nhiên chị gọi nên em hơi giật mình thôi Tay em có sao không Nhi nhìn mấy vết ửng hồng trên tay mình lắc đầu Em không sao Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi Thế thì trả lời câu hỏi kia của chị xem nào Hỏi gì cơ Nhi cố tình giả ngơ Em có người yêu chưa Cũng lớn rồi còn gì Đã đến tuổi nên tìm hiểu ai đó rồi Hình như chị chưa bao giờ thấy em yêu ai thì phải Tại sao chị lại hỏi em mấy cái này À tự nhiên chị nghĩ ra thôi Em chưa bao giờ kể cho chị nghe Về mấy chuyện thế này Nếu em chưa yêu ai Thì để chị giới thiệu cho Có mấy cậu học sinh ở lớp của chị cũng được lắm đấy Lớn hay nhỏ tuổi hơn em đều có Em chưa muốn yêu Giờ em chỉ muốn sống thư thả Và kiếm tiền thôi Em còn đang định sẽ độc thân cả đời đây này Giả tạo Đàn thầm nghĩ Không muốn yêu thật à Vậy chắc là tiêu chuẩn của em cao quá rồi Người vừa sinh vừa giỏi như em Thì phải có cả đống người theo đuổi Nhưng em vẫn muốn độc thân Tức là chưa có ai lọt vào mắt danh của em hết. Hình mẫu lý tưởng của em là gì thế? Chắc là cao, thân hình cân đối, có học thức, tính tình mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và quan trọng là phải trung thủy với em. Nghe như đang tả anh Lâm ấy nhỉ. Nhi chột xạ cười lớn, chị đừng trêu em. Chị nói thế này á làm về sau em ngại, không dám nhìn mặt anh Lâm nữa đâu. Chị chỉ nói vậy thôi mà. Thật ra anh Lâm là người vừa có ngoại hình, vừa có sự nghiệp lẫn nhân cách tốt. Hình mẫu lý tưởng của mọi người Giống với anh ấy cũng đâu có lạ Cũng đúng Nhưng mà chị hiểu lầm gì đấy Em chưa bao giờ nhìn nhận anh ấy như một người đàn ông đâu Em chỉ coi anh ấy là anh rể của em thôi Thấy Nhi vội vàng giải thích Đan không trả lời Mà bình tĩnh cầm cốc cà phê lên Uống một ngụm chậm rãi rồi mới nói Em suy nghĩ quá nhiều rồi Chị tin tưởng em mà Em chẳng khác nào em gái chị Bao năm qua em cũng nhận ra điều đấy đúng không Vâng Chị lúc nào cũng coi em là người nhà, em cùng Lâm là những người quan trọng nhất với chị. Không có hai người, chị không thể sống được đâu. Hai người này là những điều xui xẻo nhất từng xảy đến với cô, chứ quan trọng nhất cái gì. Ông trời ác với cô thật đấy. Nếu không có hai người này, có khi cuộc sống của cô đã khác, chứ không phải trải nghiệm cách cảm giác biết được chồng và bạn đang muốn giết mình thế rồi. Nhi nhìn cô đầy xúc động cảm ơn chị vì đã dành nhiều tình cảm như vậy cho em em vẫn luôn biết ơn vì có thể gặp gỡ và quen biết chị chị cũng thế đan cười thảo mai đáp lại thật ra cô đang hối hận muốn chết đây nếu biết có ngày này thì hồi đó đem... biết nếu có ngày này thì hồi đó đem đống đồ ăn cho chó mèo hoang ăn cho rồi chị cảm thấy mình là một người may mắn không chỉ có em bên cạnh mà còn tìm được một người chồng tốt như anh lâm nữa Gặp được anh ấy Chị mới hiểu Tuổi tác không quan trọng Cái quan trọng là tình cảm dành cho nhau Và sự đồng điệu trong tâm hồn giữa hai người Chị biết có rất nhiều người thích anh Lâm Nhưng đến cuối cùng Vợ của anh ấy chỉ có chị Những người kia cảm thấy không cam tâm thế nào Thì giờ cũng chỉ là những kẻ thua cuộc thôi Em có thấy thế không? Vâng Nhì cúi đầu giả vờ uống nước Để che vẻ mặt Đang càng ngày càng trở nên ghen tị Và bất mãn của bản thân Ít ra cho đến giờ, cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của Lâm, cô ấy vẫn có cả đấm cách để khiến cho Nhi phải đau khổ vì cái mối quan hệ ngoài luồng kia. Chị thấy Lâm khá thích em thì phải, hồi xưa hai người cũng khá thân thiết mà nhỉ, sao dạo này lại trở nên xa cách như thế? Đâu, em và anh ấy vẫn bình thường đấy chứ, với cả anh ấy chị tốt với em vì em thân với chị thôi, em được hưởng ké phúc của chị đấy. Thế à, sao chị không cảm thấy thế nhỉ? Trước kia lúc chị với Lâm chưa đến với nhau Chị còn từng có ý nghĩ Muốn gán ghép mà hai người với nhau cơ đấy Nói thật là nhìn hai người khá đẹp đôi Chị đừng nói vậy Nhi tỏ ra gây gắt phản bác lại Làm gì có chuyện Em và anh ấy liên quan đến mấy thứ như chị nói Chị với anh Lâm là đẹp đôi nhất rồi Hai người đến với nhau Là định mệnh đấy Chị chỉ nói đùa thôi mà Sao tự nhiên lại phản ứng gay gắt thế Em chỉ sợ chị hiểu lầm em thôi Chính vì sợ mấy chuyện thế này Mà sau khi anh chị kết hôn Em mới hạn chế đến nhà chị Cũng giữ khoảng cách với hai vợ chồng chị Để tránh bị điều tiếng Nếu ngay cả chị cũng nghi ngờ em Khổ quá Đã bảo chị chỉ nói đùa thôi Hôm nay em nhạy cảm quá Không nói mấy cái này với em nữa Chị đùa chẳng vui gì cả Nhì méo máu tuổi thân Chị làm em sợ chết khiếp Còn tưởng chị hiểu lầm em cái gì đó rồi Thế chị không có gì không hài lòng với em đâu, đúng không? Ừ, thôi, không nói chuyện nữa, em lại cảm thấy bất an không ăn nổi nữa bây giờ. Dù Đan đã nói như vậy, nhưng Nhi vẫn bất an lén nhìn trộm cô mấy lần. Cô ta càng hoang mang, cô càng vui. Nhìn cô ta đang lo muốn chết, mà vẫn phải gồng mình tỏ sao vui vẻ. Cô rất hài lòng, đồ ăn cũng trở nên ngon hơn hẳn. Đi ăn với Nhi về, Đan định đi tắm rồi ngủ luôn, nhưng Lâm đã về trước cô. Còn bày sẵn một bàn đồ ăn đợi cô về Lúc ấy là 9 giờ Em tưởng anh đi ăn tiệc cơ mà Anh về sớm Định ăn cơm cùng em Nhưng em không có nhà gọi điện cũng không thấy nghe máy Điện thoại còn ít pin Nên em tắt nguồn luôn để nhỡ có gì cần còn dùng được Thế em vừa đi đâu đấy Em đi ăn lẩu với Nhi Sao tự nhiên lại đi ăn với cô ấy Em không được đi à Anh không có ý đó Chỉ hơi ngạc nhiên vì em đang ốm Còn ra ngoài ăn thôi Ở nhà mãi cũng chán Với cả em tưởng hôm nay anh về muộn Nên mới hẹn Nhi đi ăn Đồ ăn thế nào, có ngon không? Cũng được, nhưng bọn em chẳng ăn mấy Chủ yếu là ngồi nói chuyện với nhau Thế à, giờ em có muốn ăn thêm gì không? Anh nấu nhiều quá Một mình ăn không hết được Lâm không hề tỏ ra trột dạ So với Nhi thì Lâm cáo giả hơn rất nhiều Không, em no lắm rồi Anh cứ ăn đi Em lên phòng trước đây Mai đi dạy rồi nên còn phải chuẩn bị giao án nữa Em muốn uống sữa không để anh pha cho Đàn hồi khửng lại một chút rồi mới trả lời Cũng được Thế cứ lên phòng trước đi Bao giờ xong anh bê lên cho Cảm ơn anh Đàn biết Lâm định cho mình uống cái gì Nhưng không từ chối Giả ngu có khi còn biết thêm vài chuyện thú vị Vài phút sau đàn lên phòng Lâm mang sữa lên cho cô Cô uống cản cốc sữa ngay trước mặt anh Vui vẻ cười nói như không có gì Bảo phải làm việc thì anh rời khỏi phòng Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả Sau đó còn cẩn thận xúc miệng Cho hết sạch mồi giữa Khoảng nửa tiếng sau Lâm lên kiểm tra đan lại một lần nữa Thấy cô đã ngủ say không biết gì Mới thay quần áo cầm chìa khóa xe rời đi Lúc xuống nhà lấy xe Cô đã mặc sẵn áo khoác Để chuẩn bị bám theo Xe của anh đi được một đoạn Thì cô bắt taxi đi ngay đằng sau Theo anh đến tận cổng quán bar Cách nhà khá xa Vào bên trong Cô chọn chỗ ngồi cách anh một đoạn không quá xa Để có thể theo dõi cho tiện Thật ra cô muốn ngồi gần hơn Nhưng bên trong hết bàn rồi Không kiếm được chỗ nào tốt nữa Từ lúc vào quán đến giờ Lâm chỉ uống rượu Trông như đang sầu não đau khổ lắm Anh ngồi một mình khoảng vài phút Thì nhi đến Từ khoảng cách này Cô không nghe thấy họ nói gì Họ cũng chỉ ngồi nói chuyện Chứ không có hành động nào thân thiết nên cô không thu hoạch được gì hết. Cô chụp ảnh lại cũng chả chứng minh được gì, chỉ biết hình như hai người họ đang cãi nhau vì nhìn vẻ mặt của ai cũng đầy căng thẳng. Có lẽ cãi nhau vì vụ cô đi ăn với Nhi. Ngoài mặt thì làm ra vẻ không để ý, nhưng sau lưng phải gọi cả Nhi ra để hỏi chuyện. Từ khoảng cách này, cô không nghe thấy họ nói gì. Họ cũng chỉ ngồi nói chuyện chứ không có hành động nào thân thiết, nên cô không thu hoạch được gì hết.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 Cũng chẳng làm gì Vừa mất thời gian vừa chán nên định đi về Đúng lúc đứng dậy thì nhận được tin nhắn Là của vị thám tử tư kia Từ tối đến giờ tôi không gọi được cho cô Nên đành phải nhắn tin Về chuyện bức thư đe dọa nạc danh Được gửi cho chồng cô Tuy cô đã bảo không cần điều tra nữa Nhưng tôi vẫn thấy không cam lòng Không gặp lại thì tôi còn nhịn được Mà đi làm những việc khác để quên cuộc điều tra giang dở kia Nhưng gặp rồi thì không làm ngơ được nữa Nên tôi đã tiếp tục điều tra lại Mà không có sự cho phép của cô Tôi xin lỗi trước Nếu làm cô cảm thấy khó chịu Những điều tôi mới tìm ra Có thể chẳng quan trọng gì Nhưng tôi vẫn nói để cho cô biết Tờ báo dùng để viết bức thư đe dọa kia Đến từ trường đại học ở thành phố này Đại học hát Ở trường đó có ai là người thân quen Hay có xích mích gì với vợ chồng cô không Đọc đến đây Đàn ngớ người ra ngẩng đầu nhìn về phía lâm Đại học hát là trường đại học của Lâm Đan ngẩn người Thì đột nhiên tầm mắt bị che khuất Có mấy người đến trêu đùa làm phiền cô Em gái Đang nghĩ gì mà đứng ngẩn người ra thế Có muốn uống với bọn anh vài ly không Một người đi tới khoác vai cô Dí sát khuôn mặt bẩm trợn của anh ta vào mặt cô Phía sau anh ta có 4-5 người nữa Trông ai nấy đều giống hệt phường đầu trộm đôi cướp Không cần, cảm ơn Đàn đứng lủi lại muốn hất tay tên kia ra, thậm chí còn nói lời từ chối lịch sử. Nhưng anh ta không chịu buông. Anh để ý em từ nãy rồi, từ lúc vào đây em chỉ ngồi đó chứ có uống gì đâu. Vào chỗ này là phải xóa, phải vui chơi thoải mái đi chứ. Đi với bọn anh, em không cần phải lo chuyện tiền nong gì đâu. Thích uống gì, chơi gì cũng được. Tôi đã bảo là tôi không muốn gì còn gì, buông tay ra. Đàn cố gắng kiềm chế âm lượng giọng nói không muốn gây ồn ào, sợ lâm đằng kia nghe được. Cô em bướng thế, bạn anh chỉ có ý tốt thôi. Một tên khác bất ngờ đi tới, đứng giữ bên tay còn lại của cô. Rõ ràng đám bạn này không có ý định để cô đi. Cô em, mấy đứa có biết chị bao nhiêu tuổi không mà gọi chị là em này em kia ngọt sớt thế? Chị mà sinh ra sớm 7 năm, có khi đẻ được cả mấy đứa như chúng mày rồi đấy. Đàn nhìn hai tên kia cười khẩy, Giờ nhân lúc chị còn đang nói chuyện nhẹ nhàng Thì buông tay ra đi Đừng để đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn Lại khóc lóc xin thả thứ Câu nói của Đan làm hai tên kia nghệt mặt ra Sau đó chúng quay người nhìn về đám bạn Rồi cả lũ cười ồ lên với nhau Sợ quá Vào đây rồi còn gặp được bà lớn à Vậy chị thử nói xem Chị là ai Để bọn em còn biết đường mà sợ nào Được rồi Không chịu buông đúng không Vậy thì để chị gọi công an À mà chả cần, để gọi quản lý ở đây ra giải quyết cũng được. Nghĩ có tí tiền vào đây uống rượu là khiến bản thân trở thành tầng lớp thượng đẳng hơn tất cả mọi người à. Đi theo bầy đàn là muốn gì làm nấy đúng không? Đợi đến lúc lên phường ngồi viết bản tường trình thì đừng có mà xin sỏ đấy. Ngọi đi, tao thách mày đấy. Một tên ở đằng sau khiêu khích, được rồi, không phải thách. Nói xong, đàn định giơ tay lên gọi nhân viên ở đằng xa đến thú thận là khi nói mấy lời kia cô chỉ định dọa lũ này thôi chứ không định làm gì vì sợ dính phải rắc rối có điều nếu chúng muốn gây sự thì cô phải tự bảo vệ mình không thể nhún nhường để cho mấy thằng trẻ danh này trêu đùa được bà chị làm cái gì đấy một tên chạy tới dùng sức kéo tay cô xuống bọn tôi chỉ có ý tốt muốn vui vẻ với chị một chút thôi mà sao chị phải nhảy dựng lên thế người gì đâu mà đanh đá ghê gớm Tôi không muốn vui vẻ gì đó với mấy người Nói từ nãy đến giờ vẫn không hiểu à Ừ, chẳng hiểu gì hết Giờ nếu chị muốn đi Thì phải mời mấy thằng bọn tôi mỗi đứa một ly thì mới được Đến lúc đó có khi Bọn tôi thương tình Sẽ để cho chị đi Đừng hòng Cô hất tay tên đó ra Cầm túi sách lên định đi luôn Mấy tên này không hiền lành gì Một mình cô đứng cãi nhau với bọn chúng Chỉ có thiệt Nên nghĩ cách rời đi sớm thì hơn Chị tính đi đâu? Vừa rồi còn to mồm dọa dẫm bọn tôi lắm cơ mà. Sao giờ lại định trốn đi thế? Bọn tôi đã nói rồi, nếu chị không mời bọn tôi mỗi đứa một ly, thì đừng hỏng đi đâu hết. Không cho chị đi, ấy không cho đi, thì các người định làm gì tôi? Chị muốn biết à? Thế thì lại gần đây, bọn tôi nói cho mà nghe. Mấy tên súng lại, muốn kéo đan về bàn của bọn chúng. Hành động này và cả những cãi vã trước đó đã gây không ít ồn ào. Thu hút sự chú ý của cả đám người Nhưng vì đây là nơi vàng thao lẫn lộn Mọi người lại đã quá quen Với những cảnh cãi vã ồn ào Nên họ cũng chỉ đứng đấy xem Chứ không có ý định xen vào Mấy tên đang quấy rối đàn Cũng chẳng sợ bị chỉ trỏ Thấy có đông người đến Chúng lại càng hung hăng hơn Đàn vẫn không kêu lớn để nhờ giúp đỡ cô không muốn đánh động đến lâm Nên định mò tìm cái gì đó Để đập mấy tên này Rồi tìm cơ hội chạy đi đúng lúc thang quay người dọc ngó ngang, cô lại thấy anh đang tiến lại gần chỗ mình đứng, hình như vừa rồi đã nghe được giọng cô nên ánh mắt giáo hoàng nhìn quanh tìm người. giờ cô mà bị anh ta bắt gặp là lộ chuyện không uống thuốc và theo dõi ngay, nên tuyệt đối không được để chạm mặt anh ta. xung quanh chỉ có vài lớp người đứng hóng chuyện, bên phải có một đám côn đồ trực chờ cơ hội vồ lấy cô, bên trái lâm gặng lúc gặng tiến lại gần, tính toán kiểu gì? Đan cũng không tìm được đường thoát Phải làm sao đây Cô bất an nhìn ngó xung quanh một lượt Đã phải làm không biết bao nhiêu việc Chỉ để biết sự thật Mà lại bị tóm ở đây Thì tất cả sẽ thành công cốc Trong lúc Đan đang bế tắc Thì nhìn thấy một nhóm bạn đi ngang qua chỗ cô Và đám người kia Liếc thấy bọn họ có vẻ say khướt Nên Đan lầm bầm nói câu xin lỗi Rồi kéo tay một người bạn trai Trong nhóm đấy về phía mình Và đẩy vào giữa đám côn đồ người bị cô kéo đang nắm tay một cô gái khác, cô gái này lại đang cầm túi sách của cô gái bên cạnh. cô gái bên cạnh đang liếc mắt đưa tình với cậu trai đi đằng trước. nên khi cô kéo người đầu tiên, là bọn họ lũ lượt bị kéo theo, cả đám bị đẩy về phía lũ côn đồ. hai bên xảy ra xô sát cãi vã với nhau. trong chốc lát, khung cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn. đàn nhân cơ hội đó thoát khỏi khống chế của đám côn đồ, lùi về sau lẻn vào đám người hiếu kỳ đang bu lại rồi chạy về phía cửa ra vào. ở phía sau lâm vẫn đang loay hoay lách qua đám người càng lúc càng đông. ra đến ngoài đàn bắt ngay taxi đi thẳng về nhà. đi được một đoạn thì lâm gọi đến. cô dặn bác tài xế đừng nói gì, tắt radio và đóng hết cửa xe. đợi một lúc thật lâu rồi mới bắt máy. em đang ở đâu thế? đang ở nhà chưa ở đâu? sao tự nhiên anh lại hỏi như thế? đàn cố tình nói một cách uể oải như vẫn đang ngủ. em thấy hỏi Tại anh thấy hơi lo ừ, Nên hỏi thôi Em đang ngủ à? Vâng, chuông điện thoại to quá nên bị đánh thức Mà anh đang ở đâu? Tại sao không ở nhà thế? À, anh có chút việc phải ra ngoài Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi Anh sắp về đến nhà rồi đấy Việc gì mà phải đi vào lúc đêm khuya thế này? Có vài thứ công ty anh phải giải quyết nốt Không quan trọng lắm đâu, em đừng lo Vâng, mà này anh Ừ, em đang hơi đói Trên đường về anh mua cho em bát cháo Ở quán bọn mình hay ăn nhé Ừ anh biết rồi Vậy thôi nhé anh đi đường cẩn thận Dan cúp điện thoại trước Bảo anh mua cháo Có lẽ sẽ kéo dài thêm được chút thời gian Giả sử giờ anh cũng đang trên đường về nhà Kể cả cô đi trước Nhưng nếu anh lái nhanh Thì rất có thể sẽ về nhà trước Hoặc là cùng lúc với cô Nghĩ đến đây Dan rục bắt tài xế Lái xe nhanh hơn Khoảng nửa tiếng sau thì về đến nhà Sau khi thanh toán tiền taxi xong Cô chạy như bay vào trong nhà Lên phòng ngủ thay quần áo Làm cho tóc tai bù rủ Như vừa mới ngủ dậy rồi nằm lên giường Vừa mới đắp chăn lên người Đã nghe thấy tiếng bước chân Ở bên ngoài chuyển đến Đoán là Lâm về nên cô nhắm tịt mắt lại Giả vờ ngủ tiếp Lâm đi vào trong phòng Nhìn quanh một lượt rồi mới đi đến ngồi xuống cạnh Đan Nhẹ giọng hỏi Em vẫn đang ngủ đấy à Đan không trả lời Cô thức nhưng muốn diễn vẻ đang ngủ say Em đang ngủ à? Lâm hỏi thêm lại một lần nữa Lần này anh còn lay nhẹ vai cô Đàn cửa quậy người Chậm chậm mở mắt ra Vẻ ngái ngủ rồi hỏi Anh về rồi đấy à? Lúc nãy nói chuyện với anh xong em vẫn thấy hơi mệt Nên định ngủ một lúc Chẳng hiểu sao dạo gần đây em thấy hay mệt quá Lúc nào cũng thấy cơ thể mệt mỏi đau nhức Ừ Lâm áp tay lên má cô giúp cô vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa lúc nãy trong lúc anh không có ở nhà em có đi đâu chơi không hay ở nhà suốt thế nhìn em thế này mà anh còn hỏi được á em ngủ nhiều đến mức hai mắt sưng húp lên rồi đây này Lâm nhẹn miệng cười không nói gì mà chỉ nhìn cô trầm chầm, chầm một lúc sau dùng đầu ngón tay lau sạch vết son trên môi cô lúc nãy buồn ngủ quá em còn chưa kịp tẩy trang đấy Đàn bình tĩnh giải thích lúc nãy trước khi đi Anh thấy em đã tắm và tẩy trang rồi cơ mà Hay anh nhớ nhầm nhỉ Lúc đấy em tẩy trang rồi Nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với anh xong Em có một cuộc họp online khẩn cấp Nên mới đánh son cho đỡ nhợt nhạt Họp có vài phút thôi nhưng mà cũng phải Trông chỉn chu mới được Họp à, thế sao họp xong không tẩy trang luôn đi Mà lại đi ngủ luôn Tại em mệt quá Định chờ mắt một lúc xong dậy đi rửa mặt Nhưng lại ngủ quên mất luôn Ra là thế, em dậy rửa mặt đi Không lát muốn động bàn nước lạnh lại ốm. Vâng. Anh xuống phòng tắm ở dưới tắm đây. Việc ở công ty đã giải quyết xong hết rồi chứ? Xong rồi, đều thuận lợi cả. May quá. Mà cháu của em đâu? Em bảo anh về thì mua cháu cho em cơ mà. À, quán cháu đóng cửa rồi. Lạ nhỉ? Bình thường quán đó có bao giờ đóng cửa trước nửa đêm đâu. Chắc hôm nay có việc. Em muốn ăn thì xuống nhà anh nấu cho. Thôi, muộn rồi, anh đi tắm đi. Ừ. Lâm nói rồi đột nhiên ôm lấy Đan Hôm nay anh nhớ em lắm Lát bọn mình Đan hiểu Lâm định nói gì Nên đẩy anh ra Hôm nay em mệt lắm Anh đi tắm đi còn nghỉ sớm Lâm gật đầu cười nhạt Trong lòng anh đang rất bất an Chẳng thể quyết định xem Nên tin cô hay không nên Muốn làm gì đó để giải tỏa sự bất an này Có điều cô lại từ chối Rốt cuộc thì người ban nãy anh nhìn thấy Ở quán bar có phải là cô không Sau khi Lâm rời phòng Đan lấy điện thoại ra đọc lại tin nhắn Của thám tử tư gửi đến Đọc đi đọc lại không rời mắt khỏi màn hình Rồi gửi một tin nhắn cho anh ta Anh còn biết thêm thông tin gì Về vụ thư đe dọa nữa không Khoảng vài giây sau Có tin nhắn trả lời Tạm thời mới chỉ vậy thôi Đã thu hẹp phạm vi bên trong trường hát Nhưng không biết năm nào Thì khó xác định người gửi lắm Kể cả xác định được cùng năm Nhưng cũng chưa chắc biết được Ai gửi tờ báo này Là dạng phát hành hàng tuần Các số báo lại sử dụng phông chữ giống nhau Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm Bao giờ có tin gì mới sẽ báo cho cô sau Cảm ơn anh Đan nhắn lại rồi cất điện thoại đi Trường hát à Đây đúng là trường mà Lâm từng học Nhưng Đan lầm bầm nói Nghĩ đến đây cô chợt nhớ về cái ngày cô bắt gặp Long Bám theo mình đến tận trung tâm dạy tiếng Lúc đó anh ta cũng mặc một bộ đồ thể dục của trường hát còn bảo là từng học ở trường này. Đối với người từng học trong trường, có báo của trường là lẽ dĩ nhiên, dù cho kể cả ở thời điểm 5 năm trước, cũng cách thời gian anh ta tốt nghiệp khá lâu. Biết đâu, anh ta là người thích lưu giữ kỷ niệm. Một tờ báo, một quyển sổ lưu niệm, có thể là một vật để làm kỷ niệm hoàn hảo mà. Giả sử trong nhà anh ta có một quyển báo của trường đại học hát, có khi nào chính anh ta là người gửi thư đe dọa cho người chồng trước của cô không? Khả năng này có xảy ra, nhưng so với trường hợp của Lâm thì xem chừng bất khả thi hơn. Lâm từng học trường hát, 5 năm, năm trước anh đang học năm 2. Việc có báo của trường sẽ dễ hơn người đã tốt nghiệp từ lâu như Long. Nhưng vì lý do gì mà anh phải làm thế chứ? Cả Long nữa, nếu anh ta là người gửi thì lý do là gì? Mà có khi cả hai người đều không phải. Trường hát rộng như thế, hàng năm có biết bao nhiêu người tốt nghiệp rồi nhập học. Long và Lâm chỉ là những người cô biết Học ở trường đấy thôi Ở ngoài kia còn không biết bao nhiêu người nữa cơ mà Vị thám tử tư kia nói đúng Dù đã thu hẹp ở phạm vi rồi Nhưng vẫn quá rộng lớn Mọi thứ vẫn còn mờ mịt Trước mắt cô lúc này Là đống tơ vò trồng chéo vào nhau Không biết phải gỡ từ đâu Dù sự thật có thể tìm Và đau đớn Nhưng cô nhất định phải tìm ra Các bạn vừa lắng nghe tập 3 Bộ chuyện mới của tác giả Hạ Vũ